Truyện ngôn tình xuyên hồng, nhàng thê đương gia. Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đà Mai Truyện này được phát trên trang audio truyện Chương 55 Thiết tác giả vạn Có vũ trong phong thành, nhìn từ bên ngoài Dù nổi đây chỉ vũ đề của đại gia bình thường, cũng không quá đáng. Cố Ninh vừa có vũ độc lập tại Kinh Đô Mấy người họ theo Cố Vinh Thành vừa mở tiến vào cổ phủ, thì trước mặt đã có một cả giai vạc chạy đến. Đối với Cố Vinh Thành hỏi, tiểu thư chiến đương gia tới trời Thế nhà trong nội tâm lập tức là bọc một trận. Tại nơi hoàng triều này còn có thể có mấy cái chiến đương gia. Cố Vinh Thành giống như là tận cao hứng, ngay cả lời nổi đều nhiễm làm vui sướng. Chiến ca ca đến rồi. Chiến ca ca, thích nhàng quái dị mà xâm sáng cổ quên thành. Trong ra, hai người này rất là quen thuộc nhau. Nếu thật ra chiến xanh ca, nàng hiện tại không phải là tư mình đưa dê vào miệng hổ sao. Ngày đó, nàng từ doanh thành một lần nữa bỏ cổ trả lấy người. Nam nhân kia không biết đã thức nhận đến thế nào nữa. Cập tấn thích nhàng nói, cố tiểu thư, ta có chúng không thoải mái. Có thể đi nghỉ ngơi trước không? Ngươi làm sao vậy? Quân nghệ đo lắng nói ông có việc gì, bệnh cũ thôi. Nghỉ ngơi xong, tập tấn sạc tốt. Thất nhà tiếp tục kéo dài. Cũng tốt, vậy hôm nay cố gắng nghỉ ngơi thật tốt nhé. Cố Quynh Thành lại gửi vấy gạch ai bạc nổi. Lai Phúc mang mấy vị khách nhân xuống dưới nghỉ ngơi, hảo hảo chiều đãi Ai người lại, cái mắt thất nhà rõ ràng. Phát thấy một vòng ảo trắng, khóe mát nhẹ nhót lại càng bước nhanh hơn. Đông xương vòng khánh của cổ phủ, cám bảo huy để trở lùi lùi qua lại trước mắt tất nhàng, trong miệng lại nhảy. Thật sự là quá may mắn bà có thể gặp ngỡ mũi mũi cổ ninh vương. Người biết không, cố ninh vừa là người tâm phúng trước mặt bè hạ. Thất nhàng thụ miệng, trám hơn mấy tiếng, tâm tư cũng sớm đã, tâm hồi bánh chuyện. Đến trên người chiến sanh ca. Nam nhân kia tại sao lại ở chỗ này? Là trùng hợp tao. Nhìn bộ trạng kinh hỷ của cố kinh thành. Hai người đó là có gút mắng sâu xa lắm. Nghĩ tới chiến sanh ca. Trong nội tâm thất nhàng liền bực bội không thôi. Tháng bạc vì thường mát ngó ngó thất nhàng. Trong lòng rất buồn bật. Nữ nhân này hôm nay thực sự là quá kỳ quái rồi. Nó lại an tĩnh như thế. Ngươi làm sao vậy? Không yên lòng hay sao? Bà Huy nhìn không được hỏi câu. Ừ, không nghĩ tới, lại được hoài đáp. Một thanh âm tiếp, không có chút ý nghĩa nào như trước. Thác bà Huy trong lòng hát tuyến, tụi mình ngồi xuống, ở một bên. Rồi quá dị, mà giờ sáng bộ dạng không bình thường của thất nhàn. Còn một bên, thì tự mình rõ chán nước. Trong lúc không chú ý, Chán nước soảng một tiếng, rời xuống trên mặt đất, và tan ra. Thác bạc vi, nhìn xem thách nhàng. Vá đèn còn không có phản ứng, thở dài một hơi. Nữ nhân này tuyệt đối không bình thường. Ngồi sẫm thân thể, chính mình nhận mảnh vỡ lên. a thác bạc vi, đột nhiên đã kêu một tiếng. Nói tay bị mảnh vỡ, cám một đường nhỏ, mắt cười, trang từ vấn các kia tuôn ra. Thách nhàng quay mắt. Một phần màu đỏ rực vừa vặn nhảy vào tầm mắt. Lập tức, trong nội tâm bành trưởng như nước thiệt điều tuôn ra. Từng tế bào cũng như đang nhảy lên. cái nhàng chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh âm thanh càng gào thét, muốn xông ra. Trái mắt ám chỉ, các nhàng kiềm chế dục vọng ở đá lòng, nhắm mắt. Thế nhưng, mũ quan vào lúc này, tổ hồ càng thêm nhạy bén Cái mùa tanh cũng máu tươi như là độc dược vậy. Chúng tự chui vào bên trong hơi thở. Mọi ngốc ngánh của cổ giác đều là hương vị khủng áo. Bên nữa, nàng cảm thấy mùi vị kia thật ngọt ngào không thôi. Nó không ngừng dụ hạt bảy chính mình. Tức nàng dữ mai, nàng kỳ thật rất chán gán những thứ, đồ vật máu chả đầm đìa. Cái vô ở kiếp trước, trong khi quán luyện giết người như mé ở Bạch Gia, cũng không có làm cho nàng đối với máu tươi sinh ra hậu cả. Mà lúc này, chính mình lại đổi với máu tươi khát vọng, giống với phản ứng tuyệt đối không bình thường lúc trước. Khi băng bỏ thân thể cho quân nghị, lần này cảm giác rõ ràng hơn, thế sẽ càng thêm mãnh liệt. Vô danh chi cổ, thất nhà đột nhiên nhớ tới câu, sống không bàn chết, của hứa thượng dương. Đó đều là do cổ sinh ra phản ứng sao Cảm giác khát máu càng ngày càng mạnh mẽ. Không được không thể tiếp tục ở trong phòng này đã làm bị thương đến tiểu hát Quy. nghĩ tới đây, thức nhà mạnh mẽ trởn mắt như gió xoáy hòa chạy ra khỏi cửa phòng. Chị con lại thắng bạc Quy ở bếp sau bùng bực mà hô to. Này, ngươi đi đâu vậy? Thức nhà vô đạn ở bên trong tiền viện, hy vọng có thể mượn rác lành gió đêm làm cho tâm tình của mình hồi phục, trầm tỉnh lại. Cô nương có cái gì phân phó sao? Một nô bọc tuần ra ban đêm mang theo trrà đã đi tới vẫn còn sống tiếp cận thích nhà chậm chí có thể nghe thấy được mùi máu trên thân người này thất nhà nhìn về phía đồng mạch mạchủ trên cổ người nọ nếu ở chỗ đó một ngùng cán xuống thì là việc thoải mái đến cỡ nào thích nhà rõ ràng có thể tưởng tượng đến cái mùi máu thơm ngọt kia người lọ bị thất nhà nhìn chầm trầm đến sợ hãy trong xác định lại hỏi một tiếng. Cô nương. Thích nhàng nhận không được, ọt ọt, nốt thoát một phán nước miếng. Ánh mắt lập tức giờ đi. Cúc ngay. Thích nhàng quát lên. Nó bọc bị thích nhàng đột nhiên quát thì sợ hãi kêu lên một cái. Kinh sợ lùi ra phía sau vài bữa. Ừ và tiếng, liền mang theo đèn, sợ hãi cấp thiết lôi xuống. Thích nhàng hít sâu mấy hơi. Đây rốt cũng là cái gì cổ. Lại hạn như vậy, rõ ràng có thể khống chế đựng thần kinh người ta, chứ như hoàn toàn bị nó ăn mòn. Đóng chừng thật sự sẽ lan vào trong điên cuồng. Có trách, hứa thượng dương kia lại nó sống không bằng chết. Nếu một người không có suy nghĩ của mình, thấy máu là hút, dùng máu mà sống, thì cái đó còn coi là người sao. Quá thật, đã trở thành một yêu quái rồi. Mèo mèo. Đột nhiên, và tiếng mèo kêu, truyền vào trong tay thất nhà Thất nhà quay đầu lại, đổ lỗ nhỏ nơi góc tường, một con mèo toàn thân là máu, đang từ cái chỗ đó chui đi vào. Đóng chừng là mỡi cùng đám mèo đánh nhau. Máu đỏ, máu, thông quá, mùi vị ngọt quá. Thất nhàng rốt cuộc, nhấn nhìn không được kích thích này nữa, ý thức dần dần mơ hồ lên. Nàng không hề chấp mắt, mà nhìn thẳng con mèo. Trong mắt tỏ ra hào quang nguy hiểm, Khi bắt được con mồi, đau lợi cứ như vậy mà đưa ra ngoài, ác cao, điếm liếm bờ môi. Tại ánh trăng sâu kính chú xuống, các người lại lộ ra vẻ ma khỏe mà bắt đầu. Như ta giả thú cuồng giả, thất nhà chậm rãi tới gần con mèo. Con mèo giống như ta bị nàng hù đến, lại không có chạy đi, chỉ hoảng sợ mà hoác mắt, mắt nhìn thẳng nàng. Thất nhà đồng nhiên mạnh mẽ bỏ nhà về phía trước bắt được con mèo. Mèo, mèo, thanh âm càng thêm dòng dập lên. Có mèo ở trong tay thất nhà, nhanh chóng giải dụa. Thất nhà trong nội tâm, thẳng thắng da tóc. Thương vị ngọt như nhớ, trựng tím đạt tới trái lòng. Nàng vô ý thức mà ngân lên bộ dáng tươi cười. Nguyên thần bồng mô liệt, mũ hớn lên người con mèo cắn xuống. Người đang làm cái gì thế? tao lương truyền đến thanh âm nhàn nhạt và tuyệt tối lạnh lùng. Thất nhàng quay đầu lại, một bộ áo trắng tải trong bóng đêm nhẹ nhàng. Đúng là chiến sân ca. Trong mắt màu đỏ tươi cùng trên mặt quá nhị của thất nhà lập tức thường lộ ra ở trước mắt chiến sân ca. Đôi mắt chiến sân ca chìm xuống, thân sắc này tuyệt đối không bình thường. Trên người nữ nhân này chẳng là sẽ ra vấn đề gì rồi. Cái món ăn này khá lớn a Thất nhà nhìn qua chiến sân ca, thanh khánh cười. Thanh âm rõ ràng, bắt đầu lúc có lúc không. Thức nhà tiện tay hấp lên, con mèo bị đẻm ra ngoài xa. Mộn cãi xoay mình, con mèo chẳng quan tâm đau đến trên người, hung ra chừng, vò chạy mất. Thức nhà mở rộng bước chừng, chậm rãi đến gần vài bước cạnh chiến sinh ca. Trong lúc đó, điền gia tóc bộ pháp, nằm mũi án tay biến rảo, liền hướng chiến sinh ca tập kết quà. Chiến sinh ca phi thần tránh đi, nhân này được đối có vấn đề. Thất nhạc là ép tốt không tha. Trảo trảo chụp vào chỗ hiểm của chiến sân ca. Chiến sân ca chỉ có thể đoán đỡ. Nhưng cũng không dám đánh trả. Đợi chúng mình sẽ làm bị thương thất nhạc. Đánh qua mấy hiệp. chỉ tránh né mà không tấn công. Nên lại chiến sân ca quá thật. Bị thất nhạc cao rách mấy chỗ. Cơ thất nhạc. Người thanh tỉnh một chút. Chiến sân ca quá khẽ. Từ hồ ra một tiếng quát này khẽ cơ dậy một chút tỉnh ráo của tất nhàng động tác lập tướng trì hoãn một chút Chiến sanh ca nhìn đúng thời cơ ra ta điểm huyệt tất nhàng lập tướng bị đông cứng thân hình chỉ có thể đương con người màu đỏ như máu trừng hướng chiến sanh ca nhanh nhanh xem xem đã xảy ra chuyện gì cách đó không xa một đội hổ viện giờ bó đốt bởi phan chạy đến đại khái ta bị chiến sanh ca cùng thất nhà đến nhau kinh động đến. Chiến sanh ca liếp mắt, nhìn học viện đang chạy đến, phòng lấy thất nhạc tiền phi thân rời đi. Trong xương phòng của chiến sanh ca, thất nhà bị trạt ở trên giường lớn bạch ngọc. Vẫn như cũ, mở to con người màu đỏ tươi, dùng sức giải dụa, muốn giải khai huyệt đạp. Đừng nhúc nhứt, sẽ làm bị thương đến chính mình. Chiến sanh ca nói, Hắn cầm mạch thất nhàng chỉ có thể cảm giác được thiếu trong cơ thể nàng hỗn loạn, giống như có chân khí loạn song. Phải cân nhắc không ra rốt cuộc là cái thứ gì. Diễn sinh ca trong nội tâm nguy hoạt không thôi. Thất nhàng vẫn sao động bất an, toàn thân giống như phải dùng lên thật lớn khí lực, trên cánh tay thân xanh lúc ẩn lúc hiện. Diễn sinh ca đó mắt một vòng để ẩn kêu vị cầm cả trỏ không xa. Đi qua ngồi xuống Hai tay xoa xoa Mộn khúc thư mát ăn bình Đập tức phát ta dưới bàn tay của hắn Diễn sinh ca Âm thầm điện nội kinh dùng nhập vào bên trong khúc Đến người tâm thần yên tĩnh Cúng âm thanh du dương Thanh nhạc như là dòng túi nhỏ trong núi Chăm rãi lưu động quanh co khắp nơi trong núi Trong nội tâm thất nhà Chăm rãi bình tĩnh lại Tắng con người khôi phục bình thường Như hòa lên Rõ ràng, bởi vì tiếng đàn mà hoàn toàn trầm tỉnh, bình yên mà chìm vào giấc ngủ. Ban đêm im lặng như nước, đánh đỏ đôi nhau chứa rọi giang phòng. Nó trắng năm tử, kẻ vốn đàn cổ. Tiếng đàn lẫn lờ quanh quẩn, nhìn về phía bộ gián ngủ say của người trên giường. Trần máng chất đầy ôn nhu, trong nỗi tâm mềm mại, mà như là may bay nơi chân trời. Bà ta lúc 8 tuổi. Ánh án xuyên qua song cửa sổ chiếu vào trong, tia sáng người ở trên giường bạch ngọc. Thái Nhiên bỗng dưng mở mắt, cảm thấy cả người sảng khoái. không biến tại sao? Giấc ngủ này đặc biệt an ổn. Thái Nhiên rửa tay rửa chân, bấn lên bàn tay, trông phải một vật gì đó ấm áp mềm mại, mang theo một chút cứng cỏi. Nó tâm thức nhẹ nhõm một cái, tự thấy Tờ soạn khắp nơi. Phía trên là cái môi ôm nhuận nó tở trầm ổn. Tầm mắt lạnh nhạc quen thuộc bên quẩn trên đỉnh đầu của mình. Thứ nhạc nhớ thời cảm thấy trên đầu sao bay đầy trời. Cương mắt lại bắt gặp đôi mắt lạnh lùng nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Thật khéo à. Thứ nhạc dơ ta lên chào hỏi. Trên mặt cười đến mất tưởng như đó hoa nhìn nở rộ không được rỡ. Tới lần này đến lần khác, muốn nặng ra chút rực rỡ, nhưng kết quả muốn bao nhiêu quái diệt thì có bấy oh. nhiêu. Chiến sanh ca nhìn vẽ mặt rối rám, không cách nào hình dung được của thất nhàng. Đột nhiên, trong nội tâm cảm thấy buồn cười. Quay mặt, khóa miệng nhớ lên, như có như không, tràn ra nụ cười. quá mắt thất nhàng co rốt, nàng từ tối chưa có tỉnh ngủ. Nàng cơ nhiên lại thấy mộ tảng đá đang cười nha. Ui, ngươi đang cười sao? Thất nhàng không nhận được đặt câu hỏi. Chiến sinh ca xoay đào lại, khai phục vẻ mặt không biểu tình gì. Ngươi nhìn lầm rồi. Thất nhàng nhớt miệng. Tốt, vấn đề này không truy cố nữa. Nhưng là, chiến đường già cho ngươi ở trong phòng của ta. Đây là phòng của ta. Chiến sinh ca nhìn nàng một chút nói người không nhớ rõ chuyện tối hôm qua sao. Thất nhà nhìn sang bốn phía, đột nhiên nhớ tới sự kiện xảy ra đêm trước. Thần trĩ mơ hồ, thị huyết khát vọng. Nhất đầu a nhất đầu, thất nhà không khỏi vỗ vỗ đầu. Tại sao tình cảnh của chúng mình lại đến nơi này? Hứa tượng dương, lão tiểu tử kìa. Thất nhà không khỏi quán hận lên tiếng. Cương nhiên có thể hạ quái cổ cho nàng. Đừng để hắn rơi vào tai nàng. Nàng sẽ cho hắn nếm thử tư vị này. Hứa thượng dương. Chiến sanh ca hỏi ngược lại. Mộng lào tiểu tử đùa bận cổ. Đừng hỏi ta vì sao trốn cổ. Ta chỉ nhất thời xôi xẻo gặp quỷ mà thôi. Thất nhà giọng cầm giận nói. Thất nhà ngỡn đầu. Nhìn đầu giường kia. Dùng bạch ngọc điêu. Kháng chế thành. Cái miệng giật giật. Mình cùng chiến sanh ca chung giường chung gối. Nói chuyện phiếm rất phá gì Chiến đường nhà, chúng ta cô nam quả nữ, nằm chung một vừa. Từ hồ có chúng không học lẽ giáo. Vừa nói vừa muốn ngồi dậy, ta bị cánh tay của chiến sanh ca chụp lại. Các người nặng nề ngã vào trong lòng ngực rộng rãi. Lẽ là cái gì? Chiến sanh ca lạnh lùng nói. Hướng chi đó là chủ mộ của chiến gia. Trong giọng nói chứa đầy bá đạo. Thích nhàng nháp miệng. An nhân này thật đúng là mơ hồ, có chấp đến chết dù nó thế nào cũng không thông. Người cũng thấy bộ dạng hôm qua của ta, thì huyết ác ma như vậy cũng có thể làm chủ mẫu của chiến gia. Thất nhàng có chút tư diễu, diễn sinh ca liếc nàng một cái, ta nói có thể là có thể. Thất nhàng thở dài, ác ma như ta sau này có xuống địa ngục, cũng thông chung đường với chiến đương gia người. Địa ngục, ta cũng xuống với người. Chiến sân ca thẳng nhiên nói. Thích nhàng sửng sờ. Nàng không nghĩ tới, sẽ có được câu trả lời như vậy. Vết mắt nhìn về phía mô bàn tay của chiến san ca. và đạo vết máu đập vào mắt. Đó là hôm qua, lúc nàng điên cuồng làm hắn bị thương. Như vậy, người có thể đi theo ta chưa? Chiến sân ca lại hỏi. À, thích nhàng ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời trưa tuổi sứ của hắn, lúc trước có một bé trai, hắn cái gì cũng có, cuộc sống của hắn trôi qua rất nhanh. cho đến lúc hắn 8 tuổi, một ngày nọ, hắn núp ở trong nhà, tầng mắt nhìn thấy cha mẹ mình chết thảm. Hắn vì phụ mẫu, lạm vô danh mộ, hắn đã thề, quyết định giết chết hết tất cả cổ nhân. Chỉnh sinh ca nói tiếp, mấy câu ngắn ngụm, giọng nói nhàng nhạc. Thức nhàng dường mắt nhìn chiến sanh ca. Đây chính là hận ý trong đải lòng hẳn. Đây chính là lời thề của đứa nhỏ 8 tuổi. Trong nội tâm của nàng tự nhiên thấy sợ. Nàng từ hồ có thể nhìn thấy. Mộn bé trai nốt trong góc phòng như bóng ma. Mặt cho cô hận cắn nút chính mình. Nhất thơ trầm mặt êm lặng. Chiến ca ca, chiến ca ca. Hoa cửa vang lên giọng nữ thanh thủy như hoàng quanh. Từ xa đến gần. Phương vặn các đứa yên lặng Trong nội tâm của thất nhà Yêu lên không tốt Các người bọn họ nằm cùng mọi chỗ cho dù ai thấy cũng sẽ hiểu lầm Chiến gia này Như đại lóc toái Khi nàng không muốn có quan hệ gì với nó Lập tức xoay người Tay đà lên hai tay của chiến sanh ca Chân chóng nhảy xuống giường Sau khi mở ra cửa sổ Liền tung người nhảy ra ngoài Còn chưa kịp đứng vững Đã nghe Quân Nghị kinh ngạc gọi. Cô nương. Thứ nhàng không tự chủ được. Gia mặt rung lên. Cố huynh thành kia công kính cửa trứa. Quân Nghị hắn xuất hiện ở cửa sau. Hắn người bọn họ khi nào lại ăn ý như vậy. Khi thật, nàng cũng chân chân ban uổn cho Quân Nghị rồi. Quân Nghị bất quá vừa khéo đến mà thôi. Cô nương, sao người lại ở chỗ này? Quân Nghị kỳ quái hỏi. Giả bộ ngu, giả bộ ngu. Lập tức, ánh mắt thất nhàng mờ mịn, hướng vỗ hư hoảng. Đi thẳng về phía trước, trong miệng còn lãm bẩm thì thầm. Dưa hấu thật lớn, vừa hấu thật lớn. Nàng mộng vua, người sẽ rỗi chỗ quấy đầy. Không nghĩ tới, phân nghĩ thật đúng hiệu ý tức của nàng, lập tức ngầm miệng lại. Còn tự giáo làm hậu hoa xứ giả cho thất nhàng. Nghe nói người mộng vua, bị làm tỉnh giấn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bên trong nhà, Chiến sanh ca ngồi trên giường nha mắt lại. Nữ nhân này, thật đúng là đi tới đầu đi hoa nghẹo nguyệt đến đó. Người hắn nhìn trúng làm sao cho phép nàng lặn tránh. đại đường cổ vũ, cổ quân thành chuẩn bị khách yến, nhiệt tình vô đải mọi người. Tháng bạc quỳ, quân nghị, chiến sanh ca, thức nhà đều ở trong nhóm. Chiến ca ca, nhắm thử cái này đi. Đây là ta tự mình làm. Cổ huynh thành, gặp món ăn bỏ vào trong chén của chiến sanh ca. Nga, thất nhà nhớ mày. Nàm nhân kia không phải thích sạch sẽ sao? Sao có thể chịu được người khán khắp thức ăn cho mình? ông tầm thường a không tầm thường. Chiến sanh ca yếm nhìn nàng một cái, như thế nào không hiểu được tâm tư của nàng. Lập tức nổi cô cha đối với ta có ơn cú mạng. Thất nhà trên trán và ác tuyến ai hỏi hắn sao bỏ nhiên những người khác đối với câu nói của chiến sanh ca kinh ngạc ông dứt thác bạc quy nghĩ người này vẽ mặt ông chút thay đổi còn chưa tính đang lúc dùng cơm tại tâm bồng lầu bầu có bệnh sao quân nghĩ tự định giá nhìn người này khí trồng đang điền diện mạ bớt phạm tấn không phải là nhân vật bình thường chỉ tiếc thần kinh tự hồ có chút vấn đề Cổ huynh thành nhìn thông khí đồng nhảy mắt trở nên lúng túng quay và vàng nói tiếp phải là chứng ca ca nhớ chuyện khi còn bé rồi đúng cha mẹ ta còn sống Khi còn bé nhà nhiều mai chẳng lẽ yên nối biến cố lúc hắn 8 tuổi Cổ huynh thành cảm như không muốn tiếp tục đề tài này nhìn về phía quân nghị Quân công tử người là người có tình có nghĩa huynh thành rất bội phục Trong lời nói không che giấu hạ cảm đối với Quân Nghị. Tiểu thư quá lời rồi. Quân Nghị nói. À, cổ Huynh Thành cười đến vui vẻ. Công tử Huynh Thành mời người một giảng. Ô ô, nha đầu này một tay chiếm cứu chính sanh ca. Tay còn lại đối với Quân Nghị nhớ mại không quên. Nàng không phải muốn bắt cá hai tay chứ. Công việc quan trọng hơn nhà. Một người tốt. Mình cả nghĩ rồi. Chiến sân ca làm sao cho phép nàng ta đối đãi ân cần với nam nhân khác. Lạp tứ, tấm lấy chén rượu nhỏ. Quân công tử bị thương cho lành, không nên uống rượu. Cố tiểu thư, đâu này ta uống giúp, thế nào? Cố huynh thành kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng suy đoán quan hệ của nàng với quân nghị. Quân nghị đã càng ngạc nhiên, nghĩ lại. Cô nương cư nhiên quan tâm đến hẳn trong nội tâm cảm thấy vô cùng ẩm áp. Ánh mắt nhìn về phía tất ngàn càng thêm ô nhu. Chiến xanh ca nhẹ mắt lại, giờ chấn rượu nhỏ lên, khói hợp ổn. Nếu như nhìn kỹ, nướng trên chén rượu nhỏ, chảy dọng theo nằm ngón tay. Án và Quỳ, cơn mát nhìn, thông khí quái chịu trên bàn. Cuối đầu, tiếp tục ăn thức ăn của mình. Nữ nhân kia đã nói đừng quản chuyện đâu đầu đây tự đối không phải chuyện hẳn khó thể quản.